Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vậy bộ thầy 10 của dạy em học bái toán nữa à? Hoa thực thả nói giá em có biết chút ít Nhưng mà em đâu có bái anh xuống đây chơi hôm nay đâu Anh chả hẹn em tuần trước là gì Sàn cười thì nắm nhẹ tay Hoa Anh nói chơi thôi xem thực thả quá vậy Mấy bữa nay có gì lạ không em? Hoa gật đọc Anh vô nhà em cho anh coi Cái gì mà bí mật Hoa vậy? Hoa cười khúc khích, em biết anh thích lắm đó, vậy thì em lên xe đi, anh chờ em vô trong Hoa không để Sán nói lại lần thứ nhỉ, nàng lên xe chạy ngày, Sán rổ máy chất xe chạy vào trong xóm. Con đường đất nhỏ, hai bên rửa xiêm mọc dài che phủ cả phía trên. Những trái rửa xanh mơn bờn in bóng xuống con lạch rụng rình ánh sạc, ánh nước. Và con chim bay vội vã lúc xe Sán lướt qua. Thầy Mười đang làm gì ở nhà hả em Thầy đi chữa bệnh rồi Đi từ sáng sớm lúc em chưa thức nữa bao giờ thầy mới về Em đoán cũng phải tới tối về được Hơn nữa hôm qua Thầy Mười nói với em Một ngày thế nào cũng mưa to gió lớn Không biết thầy có về kịp tối nay không Hay là bị kẹt luôn ở lái thiêu mất Thầy đi chữa bệnh gì vậy Em nghe nói Có người bị thư ếm gì đó Gần chết rồi Ông ta là một thầy Pháp thì phải Thầy phá mà lại để cho người ta ếm mà Hoa cũng cười theo Vòng tay ôm chặt bụng sang hơn nữa Con đường vô ghè sọc qua Xe vô tới sân nhà Hoa nói ngay Anh Vòng sẽ ra nhà sau đi Không có ai ở nhà trên đâu Sân ngạc nhiên Mùa mọi người đâu hết rồi Dì mới đi bán hàng Mới đến nhỏ đi chợ phía ngoài em Bây giờ còn có một mình em ở nhà thôi Hoa nói xong xe cũng vừa tới Căn nhà nhỏ phía sau Nàng bảo chàng Anh cho xe chạy luôn vào trong Em sợ ở ngoài này chút nữa trời mưa quá mấy lúc cho thấy người lại Chạy ra sân sủa dữ dội Hoa nạn một tiếng Trung Quốc đuổi chạy vào nhà Sàn cười Kể ra em cũng có ý đi chứ Phải chi anh đi một mình Tụi này dám làm thịt anh lắm Hoa cười khu khinh Cái anh này cứ ngạo em hoài Sàn trống xe lên Trang nhìn xung quanh Nhà vẫn qua Em ở nhà mình không sợ ăn cướp à Hoa nhìn Sàng tỉnh quá Anh nghĩ có đứa nào Vô nhà thầy mới ăn cướp được không Sàng nắm tay Hoa kéo nàng Sàng vô người chàng Ừ à, Nhất là thầy Hoa coi nhà Cô thiên lối cũng phải né trừ Mấy thằng nhóc còn dám làm gì Hoa dựa Sàng vô mình Sàng cười phục đi Hoa vừa ngước mặt lên Sàng đã cúi xuống đặt một nụ hôn Sàng thường hôn nàng như thế Và Hoa không còn tự chủ được nữa Chàng ôm chặt lấy Sàng Hoàng thị thầm Anh ơi vô buồn trong Đừng để ai đi ngang qua thấy là mấy mắc cỡ Công nói gì Sàn cuối xuống bê tốc hoa vô buồn Ngoài trời cơn mưa hợp xuống thật nhanh Những hạt mưa thưa và nặng hạt Trên mái lá xào rào Gió bắt đầu dít lên từng cơn Mây đèn kéo tới thực nhanh Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại Một tia trơm lè lên Tiếp theo tiếng nổ đinh ta nhức ốc Hoa ốm chạy lấy sàn Nàng tìm thấy ở chàng những che chở bố bên trong cuộc đời Sán kéo chứng bền ở góc giường đắp lên cho cả hai đứa Hoa vẫn xoắn suýt lấy chàng Hình như gió đang đổi chiều Đập bộ nhau Xoay thành cơn lốc bất ngờ trận mưa như thác nước đổ Ẩm ầm chút xuống Nước chảy lênh láng tràn cả vào nhà Đang nằm im ôm hoa Nghe tim nàng đập bỗng san Nghe thấy tiếng cục cục như gà chống gọi mái Chàng nói nhỏ Ủa trời mưa lớn như thế này anh gà trống nào hứng chí đi gọi mái vậy Hoa nhộm dậy nàng nghiêng tay nghe nhưng không thấy gì Em nghe thấy gì đâu Sàn cũng ngồi sẽ nghe ngọc Rõ ràng anh nghe thấy tiếng cục cục Kể cục ha Hoa kéo chàng nằm xuống Thôi kể nó Chắc anh nghe lộn đó mưa rơi thơm à Vừa nói nàng vừa gắt một chân lên mình sẵn Bỗng tiếng cục cục vang lên thật rõ Ngày sáng trần dưỡng Hoa lăn vào vòng vô phía trong Mặt nàng xanh lét Giọng run dậy Nói không ra hơi Ui ui chết rồi chết rồi Sáng cũng tá hoa Tóc mền hồi dậy Nhưng mà nếu cứng chàng không cho nhúc nhứt Các bạn đang nghe đọc chuyện